Trường 1206 Vòng hồn sơn mạch Trong đại sảnh rộng mở Bóng người ngồi chi chít Bầu không khí khá là yên tĩnh Từ lúc tiêu viêm tiến vào đại sảnh ánh mắt liền nhìn chăm chăm Bác người huyền không tử Ngay cả hô hấp cũng là dồn dập vì kích động Dược trần đã bị bắt khoảng 5-6 năm rồi Tuy không nguy hiểm tới tính mạng Nhưng chắc chắn là chịu không ít đau khổ Một thân bản lãnh của tiêu viêm đều do dược lão Dẫn đường Nên mới có ngày hôm nay Vậy vậy chỉ cần Đó là việc liên quan đến dược lão Thì cảm xúc hắn trở nên dao động Tiểu tử đừng nên gấp gáp như vậy Giải cứu dược trần không phải chuyện đơn giản Chỉ cần sai sót một chút Thì hậu quả rất nghiêm trọng Nhìn vẻ mặt tiêu biêm huyền công tử Không khỏi khuyên bảo nghe vậy tiêu biêm cũng nảy nhẹ nhàng gắt đầu Hít sâu một hơi vài lần Cố gắng ra nòng mình xuống Trong con người nhất thời khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi Sao lại có tin tức nhanh đến vậy? Cũng không tính là nhanh Thật ra những năm gần đây chúng ta tìm được không ít tình báo Giờ chỉ còn việc xác nhận nó mà thôi Huyền không tử cười đáp Hồn điện đã chuyển lão sư tới đâu? Ánh mắt tiêu viêm không chớp nhìn chăm chăm huyền không tử chậm rãi hỏi Huyền không tử cười cười Lấy một tấm bản đồ trong nạp dưới ra trải trên mặt bàn Chỉ vào địa vực phía tây bắc của Trung Châu nói Hồn điện có không ít phân điện bí ẩn ở Trung Châu Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra chúng Mà ở vùng núi Vong Hồn phía tây bắc này Có một cái phân điện bí mật của hồn điện Lão sư bị chuyển tới phân điện vùng núi Vong Hồn này Ánh mắt tiêu viêm trượt lé lên hỏi Quyền không tử khẽ cờ đầu đáp Vùng núi này là một cái vùng hùng địa của Trung Châu Không biết vì sao hoàn khí nơi đó vô cùng dây đặc Sương lạnh che khuất bầu trời Nếu không biết đường chắc chắn sẽ lạc trong đó Hơn nữa, bên trong dị lũi không ít ma tú khát máu cường hẳn, hơn bên ngoài rất nhiều, ứng phó khá phiền toái. Hồn điện chọn nơi này làm nơi lập vân điện, cũng là do điện thế hiểm hóc và sự bí mật của nó. Vùng núi vong hồn, tiêu biêm thì thầm một tiếng, nếu đó là lời giảm chữ giữ dược lão, thì nói là hàn khí, dù có là núi đào biển lửa chén cũng không trần chứa sông vào. Vân điện đó có bao nhiêu cường giả đấu tôn? Tiểu Ý Tiên bên cạnh nhẹ giọng hỏi lại vấn đề quan trọng nhất. Tiêu Viêm gặp chuyện liên quan tới dược lão thì trở lên kích động. Lúc này, chỉ mình Láng có thể chú ý được nhiều vấn đề hơn. Ngay được vấn đề của Tiểu Ý Tiên, Tiêu Viêm cũng tỉnh ngộ vội vàng gật đầu. Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Nếu như ngay cả quân được phòng ngự của địch cũng không rõ, thì sao dám sông bão lung tung? Nếu sông lung tung thì coi như là chui đầu vào rõ. Hồn điện khá xem trọng dược chân. Lực lượng phòng ngự trông coi hắn đương nhiên không quá yếu Theo tình báo chúng ta lấy được thì khoảng 5 tên đấu tôn chấn thủ Phòng hồn sơn mạch nói tới đoạn này thì dù là huyền không tử cũng là ngừng trọng hẳn nên 5 tên đấu tôn Chỉ sợ số lượng thôi cũng đủ để thế lực nhất lưu ở Trung Châu cũng phải lơm lớp lo sợ 5 người Nghe vậy sắc mặt tiêu viêm hơi đổi Khẽ hít sâu một hơi 5 tên đấu tôn chỉ để một cái phòng thủ một cái phân điện Hồn điện này thương người hay sao? sắc mặt tiểu Y Tiên cùng với hỏa tôn dạ ngưng trọng hơn rất nhiều. Hiện nhiên cũng bị bút tích này của hồn điện chấn nhấp. Ti Viêm tính toán, bên hắn thêm cả thiên lưu khôi thì nhiều lắm là có 3 vị đấu tôn, hắn hôm nay có thể rằng cò với một người nhưng phải đối mặt với cả hai thì e rằng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bây giờ chỉ có thể chờ đến phong tôn dạ tới, lúc đó nhân số hai bên cân bằng một đấu một, Ti Viêm chậm ngâm nói, đó đã là toàn bộ chưa? Tới tiên trầm mặc một lát lại hỏi thêm Dựa theo tin tức có được Thì chỉ có 5 tên đấu tôn Nhưng phần điện nơi đó khẳng định Sẽ có một số hộ pháp của hồn điện Nếu bọn chúng liên thủ Thì sức chiến đấu cũng không yếu Huyền không tử đáp Lũ hộ pháp kia Thực ra không khó giải quyết Nhưng có một điều các người cần lưu ý Đó là hồn điện thiên tôn Huyền y bên cạnh Ngừng trọng nói Thiên tôn Nghe được cái tên xa lạ này Mấy người tiêu viêm sửng sốt Hộ pháp hồn điện Chia làm thiên điện nhân 3 cấp bậc Mà tôn lão mặc dù Không phân triển cấp bậc nghiêm khắc như vậy Nhưng vẫn có thứ tự Mà thiên tôn Đó là cường giảng cấp bậc cao nhất Của tôn lão Còn về thực lực bọn họ ít nhất Mọi người phải biết rằng Lão khọ mộ cốt kia Cũng không có tư cách Để trở thành hồn điện thiên tôn Huyền y trầm giọng nói Đôi mắt tiêu viêm lại Thực lực một cốt đạo nhân chừng tam tinh đấu tôn ngay cả hắn cũng không phải tự xưng là thiên tôn Vậy mấy tên hồn địa thiên tôn chẳng phải ít nhất là ngũ tinh đấu tôn sao Nghĩ tới đây dù là định lực của tiêu viêm cũng phải cò mày lại Trong các bậc đấu tôn cách biệt giữa mỗi tinh đều là như trời và vực Tất nhiên nhiều đấu tôn cố gắng mấy chục làm cũng không có cách nào tăng được một tinh Bởi vậy nhìn ra khoảng cách giữa các tinh cấp trong đấu tôn Trênh lệch đáng sợ đến thế nào Ngũ tình đấu tôn sợ rằng chỉ có thể để tiểu y tiên và thiên niêu khôi liên thủ mới có thể đánh một trận. Nhưng như vậy số lượng đấu tôn hai bên lại là chênh lệch. Hồn điện này quả như đáng sợ, thật dài một hơi. Mặc dù tiêu viêm không muốn thừa nhận, nhưng thế lực kinh khủng này dù nhìn khắp đại lục, ngoại trừ cổ tộc và một số thế lực lưu truyền từ thời viễn khổ ra, ai có thể chống lại cũng không cần lo lắng. Điều vị thiên tôn tại hồn điện cực cao cũng không dễ dàng lộ diện. 5 tên đốt tôn canh giữ dược trần đã là quá nhiều Nếu thêm một tên thiên tôn Thì cũng là bó tay với chúng Nhìn sát mặt Ngừng trọng của tiêu viêm huyền Không tự phất phất tay ăn ồn Tiêu viêm kẽ gật đầu Bây giờ dù chỉ mong là thế Nếu thiên tôn có địa vị cao như vậy Chắc chắn sẽ không ở trong một cái phân điện nhỏ nhoi Dù sao hầu hết cường giả đều có chút quái cờ Tin tức chúng ta lấy được chỉ có vậy Đàn vực cách vụn núi đi vòng hồ này không quá xa Đi khoảng 5 ngày đường là tới Huyền Y Huyền không tử chậm rãi nói Lấy ra một cái quyển trục xa xe trong nạp giới Đưa cho tiêu viêm Đây là bản đồ của nó Phân điện kia nằm vị trí trung tâm Tiếp nhận bản đồ Tiêu viêm cẩn thận mở ra xem, xem xét một phen Bản đồ đánh dấu cực kỳ chi tiết Tuy nó hay sương mù dày đặc Nhưng dựa vào bản đồ Rõ ràng thế này thuận lợi Tiến vào chắc cũng là không khó Đa tạ huyền não trên bản đồ trong nạp sới, Từ Viêm chắp tay nói: "Việc nhỏ mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể giúp đến đây. Ai, mọi việc vẫn phải dựa vào các ngươi." Huyền Không Tử khoát tay áo than thở. Từ Viêm cười nói: "Nếu như không có đàn táp hỗ trợ thông báo thông tin thì chúng ta muốn điểm giải đời giam lão sư cũng khó, đây đã là đại ân rồi." Huyền công Tử gật đầu cười: "Với các người định khi nào đi?" Từ Viêm chậm ngâm chốc một chút Hành động lần này phải chuẩn bị chu toàn Ít nhất phải đợi đến phòng tôn giả tới Hả? Lão giả kia sao? Nghe vậy bà người huyền không tử bật cười nói Lão giả kia rất thân với dược trần Tìm hắn tới đúng là một trợ lực lớn Có hắn đi theo chúng ta cũng thấy yên tâm hơn Tiêu viêm gật đầu mỉm cười Phòng tuôn giả rất có danh tiếng Tại Trung Châu mấy năm này để tìm được tung tích dược trần Cũng không ít lần và chạm với hồn điện Sợ có hắn hành động Việc giải cứu dược lão thêm phần chắc chắn với thịt trợ tinh lão giả này đã, lấy tốc độ của hắn, chắc khoảng nửa tháng sẽ tới đàn vực. Huyền Không Tự vuốt trọm sâu cười, Tiêu Viêm cũng cười, trong khoảng nửa tháng này hắn có thể tăng thực lực của đàn người bên cạnh hắn và phục thanh linh đàn trợ tinh hỏa tôn sả cũng chuẩn bị bắt tay vào luyện chế, hiện giờ thực lực bên hắn mạnh hơn bao nhiêu thì lúc đó tỷ lệ thành công cao bấy nhiêu. Dù sao đây là lần hành động hung hiểm nhất và quan trọng nhất của hắn trong mấy năm nay, hắn cần phải toàn lực ứng phó. Không thể vì sai sót mà học việc được Bàn bạc thêm một lúc Về vong hồ xuất mạch Với ba người huyền không tử Tiêu viêm cũng không ở lâu Dẫn theo đám người tiểu y tiên chắp tay cáo tử vội vàng rời đi Hiện tại thời gian của hắn Cấp bách không thể lãng phí Nhìn đám người tiêu viêm biến mất Trong bên ngoài đại sảnh Ba người huyền không tự lướt nhau một cái than nhẹ Hy vọng bọn họ có thể cấp được Người từ tay hồn điện Việc này chưa từng xuất hiện trước đây Không biết có thể thành công hay không? chương 1207 Vạn sự sẵn sàng Trong vòng, tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường Ngón tay vướt về chiếc lạp giới màu đỏ như máu Đây là thứ hắn đoạt được khi giao thủ với dịch trần Địa vị người này trong thiên minh tông cũng không thấp Phật phẩm trong nạc giới Tất nhiên là khá phong phú Cái này coi như là lợi nhuận đi Khẽ thở sâu một hơi, một luống linh hồn lực lượng phát ra từ mi tâm tiêu viêm Sau đó xâm nhập vào chiếc nạp dưới này Khi linh hồn lực vừa mới tiến vào đã bị một lực lượng đánh ngược trở lại Bị bố trí linh hồn ấn ký rồi sao? Linh hồn lực lượng bị đẩy ngược chân mày tiêu viêm cao lại Tuy thực lực dịch trần không kém Nhưng so về lực lượng linh hồn chỉ sợ 10 người như hắn cộng lại vẫn là kém tiêu viêm Loại linh hồn ấn ký này chẳng hề có lừa điểm tác dụng với hắn Ngón tay nhẹ nhàng mà sát qua Lạp giới màu đỏ, một cái luồng linh hồn lực lượng mênh mông như thị chiều bùng phát ra, chỉ nghe một tiếng rắc rất nhỏ, linh hồn ấn ký trong nạp giới kia trực tiếp bị tiêu viêm xóa đi. Tùy tay xóa đi linh hồn ấn ký trong nạp giới, linh hồn lực của Tiêu Viêm cuối cùng cũng tiến vào mà không gặp trở ngại gì, bàn tay hết họng một quyển trục đỏ như máu hiện ra. Huyết tả công, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua quyển trục dừng lại ở ba chữ màu đỏ. Mùi tanh của máu nhất thời tràn ngập ra xung quanh. Cẩn thận cười bỏ quyển trục tiêu biếm liếc mắt nhìn xem sơ qua giới thiệu công pháp này chân mày không khỏi nhíu lại, lát sau mới nhẹ giọng than thở. Quả nhiên đủ huyết tinh, loại công pháp này quá mức, tà dị và tàn nhẫn phải cắn nuốt máu thịt hấp thụ đấu khí đối phương. Huyết tài công này dù ở thiên minh tông cũng coi như là công pháp đứng đầu điểm này chỉ cần nhìn dịch trần kia mới 30 tuổi đã đạt đến đấu tông định phong là nhìn ra. Tuy nói thiên phú của hắn là một nguyên nhân Nhưng càng nhiều dựa vào công pháp quỷ sĩ này Nhưng cái loại thủ đoạn hấp thù đấu khí người khác Để tăng cường thực lực Dù sao không tính là thượng thừa Nếu hấp thù quá nhiều Sẽ mất đi sự tinh thuần của đấu khí Ảnh hưởng đến việc đột phá cảnh dưới sau này Khi đó Chỉ có thể phế bỏ công pháp này tu luyện lại Nếu không sẽ dẫn đến Tình trạng tạp chất trong đấu khí phản phệ Mà tử vong Đọc lướt qua cái huyết tà công Tiêu viêm cũng nhìn ra mặt cực đoan của nó Thứ này có thể làm cho người ta đạt được thực lực một cách nhanh chóng, nhưng hậu quả lại là quá lớn. Và lại, quá trình tu luyện cũng là cực độ tàn nhẫn huyết tinh, không phải người có ảnh lạnh lùng. Thì chỉ sợ rằng không có cách nào tu luyện loại công pháp này. Thì mình tông quả nhiên là một tà tông, tiêu biềm lắc lắc đầu, tiện thầy ném huyết tạ công vào trong nạp giới của mình. Bất kể thế nào, nó cũng miễn cưỡng được tính là địa dài cao cấp công pháp. Ngày sau nếu có thể đem đấu giá Tất nhiên đổi được một vài vật phẩm xa xỉ khác Cách kỹ huyết tà công Tiêu viêm lại lật tung lạp giới lên Cuối cùng không tìm ra được thứ gì Để choán án động tông Khi đang định bỏ qua Linh hồn lực lượng đột nhiên chú ý đến một góc của lạp giới Nơi đó có một quyển trục màu xám không quá thu hút Nhưng tiêu viêm lại mơ hồ cảm thấy Sát phạt khí tức hùng lệ bên trong Đây là Đôi mắt tiêu viêm hít lại Các loại sát phạt khí tức này hắn cảm giác khá quen thuộc Nhớ lúc khi dịch trận thi triển đấu kĩ cuối cùng cũng có sát phạt khí tức vậy. Bản tay nắm chặt quyền trượng màu xám xuất hiện, tiêu Viêm búng ngón tay đem nó mở ra và chữ bình thường lại ẩn chứa sát khí, sát phạt vô cùng vô tận xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Tù La Thủ, Tiêu Viêm khẽ thì thầm một tiếng, trong mắt sẽ có một chút tinh quang, thứ này quả nhiên là đấu kĩ cuối cùng dịch trận thi triển lúc trước. Khi giao chiến Tiêu Viêm tự thần đã thể nghiệm được sức mạnh Thiên Tù La Thủ. Loại sát phạt khí sắc bén này Đúng là phi thường mạnh Nhưng rõ ràng dịch chân trước tu luyện Loại đấu kỹ này tới đỉnh điểm Có thể là do huyết tinh khí Trong người hắn quá lồng đậm Nên quy lực bị giảm đi không ít Thiên minh tu la thủ cần phải một ý chí sát phạt không đùi Ý chí này không phải thứ huyết tinh Có thể bù lại Đấu kỹ này có thể xưng là tuyệt chấn Tuyệt học của thiên minh tông Quy lực tất nhiên không chỉ Như là khi dịch chân Tứng thi chuyển kia quá tự phụ thực ra hắn cũng chưa hề lĩnh ngộ được chân lý của thiên Minh Tu La Th thủ từ viêm Tịmị nghiên cứu lại quyền chung một lần chậm rãi thở một hơi h hưng phấn nói dựa theoỏ đoán của tiêu viêm nếu chưa để thi triển Th thiên Minh tu La thủ thì chỉ sợ rằng có học được ấn đế thứ năm của đế ấn quyết mới thắng được nó có thể trở thành tuyệt học Trấn tông củai Minh Tông Cái này quả nhìn có đặc trưng riêng của mình. Tiếp em nhẹ nhàng vút vè quyển trục, vẻ tươi cười trên khuôn mặt lại là lồng đậm. Không ngờ dịch trần lại tận cửa tặng mình một cái bạo bối như vậy. Nếu có thể học được thiên minh tu la thủ thì sức chiến đấu của hắn chắc chắn được đề cao. Ngày sau cũng nhiều hơn một cái đột thủ đoạn để tranh đấu với người khác. Và lại không bao lâu nữa. Hành động giải cứu rực lão bắt đầu. Bây giờ đưa tới thiên minh tu la thủ cho hắn không thể không nói dịch trần kia lựa chọn thời điểm thật đúng lúc a. Vì còn phải chờ phong tôn giả tới, bởi vậy đám người Tiêu Viêm vẫn còn một cái khoảng thời gian đủ để chuẩn bị đối với hành động hung hiểm bậc này, Dù thời gian lâu như thế cũng lại có vẻ không đủ, bởi vậy từ sau khi lấy được tình báo của ba vị cự đầu, Tiêu Viêm liền liền lựa chọn bế quan một lần nữa. Lần này bế quan không chỉ tranh thủ thời gian chờ phong tôn giả tới mà còn đem phục linh thanh đan luyện chế trợ giúp thiên họa tôn giả. Cuối cùng Suốt một ít thời gian để tu điện Thì mình tu la thủ nhiều thêm một chút thủ đạn Cũng là nhiều thêm một phần an toàn Mặc kệ phần trợ giúp này có vẻ cực kỳ bé nhỏ Nhưng so ra, so với không có Thì vẫn là tốt hơn nhiều Đối mặt với cử chỉ điên cuồng của tiêu viêm Tiểu y tiền cũng không biết phải làm sao Đồng hành với tiêu viêm nhiều lắm như vậy Là cũng hiểu để giải cứu lão sư của mình Tiêu viêm đã cố gắng rất nhiều hiện giờ bạn sự sẵn sàng Hắn lại không dám tha lỏng chút nào Mà khi bị tiêu viêm ảnh hưởng Trong khoảng thời gian này tiểu y tiên cuồng thiết hỏa tuôn giả Cũng rất ít ra ngoài Bọn họ đều hiểu được tầm quan trọng trong lần hành động này Đối với tiêu viêm Vì vậy tận lực để thăng thực lực Để mọi việc có thêm phần chắc chắn Bọn họ điên cuồng tu luyện Cũng làm cho đám người huyền không tử có chút bất lực Chỉ đành Dặn dò những người phía dưới đừng cho ai quấy rời Đến đám tiêu viêm Cũng phải nói thêm rằng thị nữ tiêu trực để xem tiêu viêm khi luyện đàn thiếu loại dược liệu gì không. Lúc đó đàn tháp sẽ trực tiếp phái người mang tới. Khi tiêu viêm mất ăn mất ngủ bế quan, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Nửa tháng này ở trong đàn tháp cũng là một lần nữa ồn ào. Nguyên nhân do trên bầu chứa đàn tháp đột nhiên xuất hiện lôi vân. Trong đó ẩn chứa hai loại màu sắc. Xem bộ dáng này hiển nhiên đàn tháp có một vị luyện dược. Luyện đàn tông sư nào đó, luyện chế thành công bát phẩm đàn dược khi bọn họ kinh ngạc vì đan lôi trên bầu trời thì một đạo kim quang bay ra từ trong đan tháp, đem vô số sấm sét nhị sắc đan lôi, phá tàn mà thân thể không bị chút nào tổn hại, sau đó trợt rẽ lên rồi biến mất. Một màn này người đan tháp cũng không xa lạ, thì họ thấy kim sắc thân ảnh xuất hiện thì hiểu được người luyện chế bát phẩm đan dược kia chính là quán quân đại hội lần này, tiêu viêm, đối với hiện tượng này không biết luyện dược sư thán phục, có thể nói bát phẩm đan dược. Là một thứ bọn họ rất khó chạm tới Như ở trong tay tiêu viêm người nhỏ tuổi bất họ Hơn rất nhiều Thì dường như tùy ý mà ra Sự tương phản rõ rệt Làm cho bọn họ phải xấu hổ quả nhiên người với người là Không thể so sánh A Hai ngày sau khi đàn đôi biến mất Tiêu viêm rút cuộc xuất quan Sau lửa tháng đóng cửa Tự kỵ Chẳng qua khi xuất hiện bộ dáng hết sức chật Phật Chật vật thì chật Phật Nhưng không làm bớt đi vẻ hung phấn trên khuôn mặt hắn. hắn sau khi thất bại. 3 lần. hắn xuất cuộc luyện chế thành công được phục linhnh Than đan.iên hỏa tôn giả vẫn tủ hộ bên ngoài, nhìn thấy bộ dáng trật vật của tiêuêu viêm thì cũng không khỏi kinh ngạc nhưng lúc đó một viên đan dược rất cho màu xanh đậm, đẩy linh khí bay đến trước mặt lão, không gian trợt vạn vẹo lão cũng không nói nhảm nhiều, bắt lấy đan dược nàoo về phòng mình. Thế tiêu viêm cũng bật cười Lần bế quan này không chỉ luyện chế thành công phục linh đan Mà còn Cả tiền mình tù La thủ cũng là có nhiều lĩnh ngộ Tổng quát mà nói thì thu hoạch khá lớn Lần này xuất quan Đem tất cả mọi việc chuẩn bị chu toàn Tiêu viêm cũng Xuất cuộc nghỉ ngơi An tâm điều xưởng hai ngày Khôi phục trạng thái tiêu hình phong Hiện giờ việc hắn cần là duy nhất Ở chỗ này Yên lặng chờ phong tương giả tới sau đó đi cứu dược lão. Tiêu Viêm cũng không cần chờ lâu, đến ngày thứ 5 khi hắn xuất quan, lúc mọi người đang nghiên cứu tập luyện thì Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, nhận được một cái khí thức mờ mông quen thuộc xuất hiện. Phong Tôn Giả tới rồi. Trường 1208, nghị cách cứu viện, hành động Tầng chót của đan tháp là một cái đại điện cực kỳ rộng lớn Chỉ khi có khách quý thì các cự đầu mới tiếp đón họ ở đây Mà lúc này đây đại điện đã trống trải rất lâu Có vài bóng người đang rí ngồi Một bên có thị lữ cùng kính châm trả sót nước Ha ha, phong tôn giả Nhiều năm không thấy xem là người vẫn tiêu diều tự tại như trước a Ngồi trong đại điện, huyền không tử nhìn khuôn mặt có vài phần chứa tiêu ý của lão giả áo xanh cười nói Lúc áo giả, lão giả áo xanh Phong tôn giả nghe được tiêu viêm truyền tin Lão lập tức ngựa không dừng vó, tới tử tình vẫn các Nghe huyền không tử nói hắn ngược lại lắc đầu cười đáp Đầu được như người nói, so với đàn tháp thì tình vẫn các chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi Bên cạnh phong tôn giả còn có một lão giả khuôn mặt xa nữa, nhưng thân thể lại thẳng tắp như một cây thương, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén. Giống như ngồi ở đó không phải là một người mà là một thanh kiếm lạnh néo. À, lão phu đã lâu chưa ra khỏi đan vực, không biết vị bằng hữu này là Ánh mắt huyền không tử chuyện về lão giả này cười hỏi. Tên trước kia ta đã sớm quên, sau này tự lấy cho mình một cái tên thiết kiếm. Đối huyền không tự, bị lão giả này cũng biểu hiện vài phần khách khí, lão chắp tay, cố gắng lận ra một nụ cười trên mặt, thiết kiếm, phải chăng đây là thiết kiếm tôn giả, người làm làm trước đơn thường độc mã huyết tẩy, ngọc kiếm môn, như vậy khuôn mặt của huyền không tự nhất thời hiện lên có chút kinh ngạc, khóe môi lão già kia gật, giật, giật, gật đầu một cái, hiện nhiên không nghĩ tới dây dừa quá nhiều ở đề tài này, tính nét não già này là như thế, ân oán của hắn và Ngọc Kiếm Môn quá sánh mắt đột nhiên đạo qua đại điện hỏi Tiêu Viêm đầu, tên nhóc kia gọi ta tới mà giờ chưa lộ diện sao. Haha! Phòng lão cứ nói đùa, vạn bối sao dám chậm trễ chứ? Phòng Tôn giả vừa dứt lời một tiếng cười khẽ từ ngoài đại điện chợt tới, chờ thấy mỹ đạo thân ảnh đẩy đại môn tiến vào. Vừa vào đại điện, ánh mắt Tiêu Viêm liền dừng lại trên người Phong Tôn Dạ, lòng lập tức thở vào nhẹ nhõm, hành động lần này tất nhiên không dễ thiếu Phong Tôn giả Tận mắt thấy hắn thì tiêu viêm mới hoàn toàn yên tâm Cửu tinh đấu tông Ánh mắt phong tuôn giả lướt qua người tiêu viêm Chén trả đưa lên miệng liền cưỡng lại Kinh ngạc nói Hắn nhớ rõ ràng lúc trước chia tay Tiêu viêm mới đột phá đấu tông mà thôi Từ đó tới giờ mới qua một năm Mà có thể tăng đến cửu tinh sao Khuôn mặt tiết kiếm tôn giả bên cạnh cũng biến đổi Ánh mắt vốn là bình tĩnh Cổ áo xẹt qua chút chấn động Trên đường đi phong tuôn giả cũng nói rất nhiều chuyện liên quan tới tiêu viêm Từ đó có thể thấy được phong tôn giả rõ ràng rất vừa lòngng với tên đệ từ của Dược Trần. Lúc đầu thiết kiếm tôn giả không quá để ý, nhưng hiện giờ tự mình gặp mặt lão mới cảm giác được khuôn mặt trẻ tuổi kia qua thật là cực kỳ bất phàm. Phàm.à, may mắn mà thôi! Tiểu viêmm cười cười đi vào đại địa, phía sau là tiểu ít tiên thiên họa tôn giả cũng khuôn mặt đầy lười biếng của tự nhiên, nhà đầu này rất không hài lòng về việc tiêm kéo làng đi gặp mấy người không hề quen biết để cho làng ngủ thêm chút nữa, không phải là tốt hơn sao. Phong tôn giả cười cười nhưng sau đó ánh mắt liền động lại trên người tiểu y tiên và thiên họa tôn giả Khuôn mặt giả lùa của thiết kiếm tôn giả cũng trở nên ngương trọng Ánh mắt chăm chú nhìn hai người tiểu y tiên cùng là đấu tôn Lão cảm giác được thực lực của lão giả và lữ tự này dường như còn mạnh hơn cả chính mình Hai vị này là, Phong tôn giả chừng mắt xem bộ dáng hai người tựa hồ quan hệ đến tiêu viêm Quan trọng hơn thực lực tiểu y tiên cùng thiên họa tôn giả đều đạt đến tam tình đấu tôn Đều là bằng hữu của vãn bối Họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong lần này. Vị này là tiểu ý tiên, vị này là thiên họa tôn giả. Tiêu bìm cười đáp. Nghe vậy, dù là định lực phong tôn giả trong lòng cũng không khỏi chấn động. Với ngắn ngủi một năm không gặp, tiêu bìm không chỉ đạt tới cửu tình đấu tông, mà bên cạnh cũng thêm hai vị bằng hữu thực lực tam tình đấu tôn. Tốc độ phát triển này làm cho người ta phải líu lưỡi. Ai không hộ là lệ tử của dược lão kia. Xem ra, quả nhìn không thể cân nhắc theo lẽ thường. Phong tuôn giả cười khổ một tiếng. Một năm trước tiêu viêm chỉ là một mao đầu tiểu tử mới tiến vào Trung Châu mà thôi. Mà hiện giờ đã có thành danh hiển hách tại Trung Châu. Trận tị thí, kinh thiên tại đàn hội giờ đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Lão nghĩ nếu Phong lùi nhị kia nghe được tin đồ này thì chỉ sợ sắc mặt rất phấn khích. Một cái bát phẩm luyện dược tông sư không thể dễ chiêu như vậy. Vị này là thiết kiếm tôn giả cũng là người ta tìm đến giúp đỡ. À, vài bằng hữu trước kia Ngay đến phải đánh nhau với hồn điện thì đều đã lùi bước Ta cũng không muốn ép Phía sau bọn họ đều có rất nhiều thế lực liên lụy Sợ sẽ trong sận hồn điện Gặp tay bay vạ gió Phong tuân giả thở dài một tiếng Sau đó chỉ vào thiết kiếm tôn giả nói tiếp Lão thiết kiếm này cũng chỉ một thân một mình Làm sư Dược Trần từng có đại ân với hắn Nếu không bây giờ hắn cũng không báo được huyết cừu Nghe nói Ta muốn đi giải cứu Dược Trần Hắn liền chủ động đi qua Tiêu viêm nghe được liền yên lặng gật đầu Xem ra gần đây phong tôn giả cũng khá bận rộn Hồn điện này quá mạnh Cho dù là cương giả cấp bậc đấu tôn Cũng không muốn đắc tội với chúng Nhưng vị thiết kiếm tôn giả này lại chủ động đứng ra Làm cho trong lòng tiêu viêm có chút kính lệ Việc này coi như là đưa than sử trong ngày tuyết rơi Đây mới chân chính là đáng quý Tiêu viêm thay mặt gia sư đa tạ Ân nghĩa của thiền thiết kiếm tôn giả Sắc mặt tiêu viêm nghiêm trang ung quyền nói với thiết kiếm tôn giả Ta ôm lòng báo huyết cừu, rực Trần đã giúp đỡ ta, cừu giờ đã báo, mình ân chưa trả. Để báo đại ân của lão già kia, có xông vào hồn điện một lần cũng chẳng bỏ bẻ gì. Ta chứng, trướng mắt cái lũ cười không ra người quỷ không ra quỷ đó lâu rồi. âm thiết kiếm tôn giả có chút khàn đáp, nghe cái loại ngữ khí như đã buông xuôi tất cả của lão Viêm cũng im lặng, loại người mà ngay cả bản thân mình cũng có thể bất phó. Thật ra mới là kẻ đáng sợ nhất Nhưng may mà người này đứng về phía hắn Tình báo về phía dược trần Huyền không tử đã nói với ta Trong khoảng thời gian này ta đã luôn tìm kiếm sự giúp đỡ Nên không chú ý đến việc hồn điện đã chuyển người đi bằng không Nếu đánh vào hướng Minh Thành ngược lại sẽ đả thảo kinh xa phong tuân giả vuốt sâu nhẹ giọng nói Nhưng ta không hề nghĩ bọn chúng Sẽ chuyển người đến vòng hồn xuất mạch Nơi đó địa thế phức tạp Hàn vụ quá lòng, nếu thất thủ để cho người khác chạy trốn vào hàn vụ thì dù là hồn điện cũng rất khó tìm được. Xem ra bọn chúng cũng lo việc dược chân được cứu đi. Tiêu biểm khẽ gật đầu nói, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, không biết hồn điện có thu được tin tức xỉ đó rồi âm thầm chuyển dược não tới một địa điểm khác không, lúc đó công sức chúng ta đều là uổng phí. Việc này phải thật nhanh chóng giải quyết, bằng không thì đêm dài lắm mộng. Phong Tôn giả cũng gật đầu tán đồng, sau đó nhìn về Tiêu viêm hỏi: Người tính khi nào xuất phát?" "Ngày ngày mai đi." Tiêu Diêm trầm giọng đáp, người đã đến đủ, hơn nữa Phong Tôn giả còn mời thêm một người, thì bên họ chỉ riêng với số lượng đấu tôn cũng đạt tới 5 vị, tính thêm sức chiến đấu của hắn, dù chiến đấu với 6 vị đấu tôn cũng có thể chiến một trận. Đội hình bực này nhìn khắp trung châu cũng là cực kỳ cường đại, chỉ cần không có biến cố gì lớn cộng thêm, tin tức có được là chính xác, Tiêu Diêm có 7 phần nắm chắc giải cứu được Dực lão ra khỏi tay hồn điệp. Ngay vậy phong tôn giả cũng cạng kinh Chợt chậm rãi gật đầu Lão cũng hiểu việc này không thể để lâu Ngày mai cũng đã bắt đầu Mặc dù vội vàng Nhưng bình quý thần tốc Đánh một đòn làm cho hồn điện trở tách không kịp Sau khi cấp được người thì rút lui về ngay lập tức Đến lúc đó dù là cường giả hồn điện kia tiếp viện Cũng chỉ có thể chờ mắt mà nhìn Một khi đã như vậy Cứ theo ý người Ngày mai xuất phát Nhìn tiêu biêm cùng phong tôn giả quyết định nhanh như vậy Huyền không tử cũng là hơi sượng sốt trượt gật đầu Và đặc sĩ đứng dậy nói Nếu các người đã quyết định Vậy Lão Phu chỉ có thể chúc Một đường thuận buồm xuôi gió Cảm ơn huyền lão chúc phúc từ hiểm cười cười trong con ngươi Nên nhánh xuất hiện rất ý lạnh lẽo Để có ngày hôm nay Hắn đã cố gắng nhiều năm Suốt cuộc cũng đến thời điểm động thủ Lão sư chờ đệ tử Lần này con nhất định cứu người rời khỏi hôn điện Hôm sau lúc dạng đồng đầu tiên xóa tan hắc ám phủ xuống mặt đất, vài cái đạo thân ảnh lặng lẽ lướt ra khỏi đan tháp mà không ai để ý, lập vài cái liễn với mắt phía chân trời, trên ngọn bên ngoài đan thành, tiếng gió rít vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra hư không, sau đó dừng tại đỉnh núi. "Đi thôi, tiêu viêm kiểm tra lại nhân số một chút." Thần sắc ẩn chứa sắc bén cùng ngưng trọng quát khẽ một tiếng, thân hình tiên phong hóa thành một cái hắc tuyến mơ hồ, nhanh như chớp lướt về phía chân trời hành động quyết cứu, cứu viện cuối cùng cũng là hoàn toàn triển